hắn quét ánh mắt tới chỉ thấy bên dưới một cây đại thụ che trời có một thân ảnh áo đen yên lặng ngồi đó mái tóc trắng cũng bộ dáng nho nhã đúng là các chủ tinh thần các liếu tinh thần nhưng hắn lúc này sắc mặt trắng bệch trên da thỉnh thoảng lại có lỗ máu nổ bụt bụt toàn thân đầy máu tươi đâu còn dáng vẻ nho nhã ôn hòa lúc trước Mục trần thấy thế cũng dùng mình thương tích kinh khủng thế này hẳn là do trận chiến cùng linh chiến từ lúc trước. Liễu tinh thần cũng phát hiện ra mục trần, hai mắt đang khép hở mở ra trên mặt hiện nộ cười khổ. Mục trần nhìn liễu tinh thần trọng thương, cũng cười cổ quái xem ra. Vận may của ta không tệ, còn có thể gặp của từ trên trời rớt xuống. Liễu tinh thần nghe vậy cũng cười rồi thở dài một tiếng thật không hổ là đệ tử thân truyền của chiến hoàng Đúng là không giống người thường Vốn ta nghĩ có thể cầm cự với hắn Nhưng xem ra vẫn là quá đề cao mình Hạ thấp hắn Xem ra vừa rồi giao thủ Ngươi hẳn là thua Nhưng vẫn ở thời khắc mấu chốt trốn được Giờ một chân mới hiểu Không phải liễu tinh thần đánh ngang tay Linh Chiến Tử. Mà là hắn bị thương nặng bỏ trốn. Vì thế Linh Chiến Tử không đoạt được chiến ấm trong tay hắn. Linh Chiến Tử này đúng là hung áp. Xem ra lần này không thể hoàn thành minh ước với Tô Huyên cũng sở huyên rồi. Minh ước. Mục trần khẽ động. Liễu tinh thần này nói tới Tô Huyên. Sở huyên. Thì mười phần là lang Gia kiếm tiên tô mộ cùng phách đao sở môn. Không nghĩ rằng bọn họ lại có minh ước gì. Cũng không gọi là minh ước. Chẳng qua là ước định thôi. Ba người bọn ta đều không phục ba vị thánh tử của Tây Thiên Điện. Muốn cố gắng tranh đoạt một vị trí cao trên chiến trường. Nên đặt ước định liên thủ. Nhưng hôm nay ta lại bị linh chiến tử đánh trọng thương phụ sự kỳ vọng của bọn họ. Liễu Tinh Thần nói, Mục Trần chợt hiểu, có lẽ bọn người Liễu Tinh Thần cũng kiêng kỵ ba vị thánh tử nên mới liên thủ chống lại. Nhưng hôm nay Liễu Tinh Thần bị trọng thương, mà tới khi ba vị thánh tử tập trung lại, những người khác cũng mất đi tư cách tranh đoạt đại lục chi tử. Nhưng ngươi nói chuyện này với ta làm gì? Chẳng lẽ muốn ta bỏ qua miếng mồi ngon như ngươi mục trần cười nhìn chằm chằm liễu tinh thần. Hôm nay hắn đã bị thương nặng. Thực lực hao tổn nhiều. Nếu mục trần xuất thù. Chắc chắn mười phần có thể đoạt được chiến ấm. Liễu tinh thần nghe vậy. Lại cười một tiếng. Nói ha ha. Ta ngược lại muốn hai tay dâng chiến ấm. Nhưng chỉ sợ ngươi không dám nhận. Vì sao? Liễu tinh thần cười nói trạng thái của ta bây giờ Mười phần sức chiến đấu không còn đến một Đợi đến khi hoàn toàn khôi phục Chỉ sợ chiến trường đã kết thúc Cho nên giữ chiến ấm lại cũng không có tác dụng Ta ở lại chỗ này chẳng qua là vì không muốn chiến ấm cực khổ kiếm được rơi vào tay linh chiến tử Mà nếu ngươi can đảm như vậy Ta tình nguyện giao chiến ấm ra Chỉ có điều Linh Chiến Tử hung hãn như vậy. Hắn sớm đã coi ta là đồ ăn trên đĩa. Mà hôm nay trong chiến trường này. Có kẻ nào dám đoạt đồ ăn của hắn chứ? Nếu ta giao chiến ấm cho ngươi. Xếp hạng của ngươi sẽ cao hơn hắn. Trở thành đệ đế nhất. Đến khi đó hắn chắc chắn sẽ tìm ngươi đầu tiên. Mà một khi Linh Chiến Tử tìm đến. Ngươi còn dám nhận chiến ấm này sao? Liễu tinh thần khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào mục trần, dường như muốn thấy mặt hắn lộ ra một ít sợ hãi. Mà điều làm hắn ngạc nhiên là khuôn mặt mục trần vẫn bình tĩnh như mặt hồ. Không giao động chút nào. Chỉ là đợi hắn nói xong thì khẽ cười một tiếng có gì không dám. Ta tiến vào chiến trường thượng vị địa chí tôn. Vốn là vì danh ngạch duy nhất kia, nên dù không có chiến ấm của ngươi, ta cũng sẽ đi tìm Linh chiến tử, đánh với hắn một trận. Cuối cùng Liễu Tinh thần ngẩn người ra, hắn nhìn chằm chằm vào Mục Trần, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, vì hắn nhận ra rằng Mục Trần cũng không tỏ ra sợ hãi chút nào, hơn nữa lời nói của hắn cũng không phải là ngông cuồng ba hoa. Nói cách khác, Mục Trần sớm đã định cùng Linh Chiến Tử đánh một trận. Đối với danh tiếng của Mục Trần, liễu tinh thần đương nhiên có nghe qua, có thể có được chiến tích như thế. Đủ nói rằng hắn cũng không phải kẻ ngu xuẩn tự đại, mà cuối cùng hắn vẫn dám nói câu đó. Thì chứng tỏ hắn thật sự muốn khiêu chiến Linh Chiến Tử. Vốn ta cho rằng, Chiến trường thượng vị địa chí tôn lần này, cũng chỉ có ta mới có thể chặn được linh chiến tử. Nhưng xem ra, là ta quá tự đại rồi. Một lúc sau, liễu tinh thần mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói. Mục trần cũng chẳng có ý kiến gì cười nói vậy ngươi quyết định thế nào. Liễu tinh thần nghe vậy cười lớn một tiếng, tay áo vung lên. Chỉ thấy mấy chục viên chiến ấm bay về phía Mục Trần. Hắn cười nói cũng được. Dù thua trong tay Linh Chiến Tử. Nhưng có thể tạo thêm cho hắn chút phiền phức. Cũng không coi là lỗ lắm. Mục Trần. Nếu ngươi có cam đảm như vậy. Thì hãy thu chiến ấm này vào. Ta sẽ ở bên ngoài chiến trường. Chờ ngươi quyết đấu một trận với Linh Chiến Tử. Hy vọng khi đó ngươi đừng khiến ta thất vọng Mục trần nhìn chiến ấm bay đến Tay áo vung lên Đem tất cả chiến ấm thu vào túi Rồi hắn ôm quyền về phía liễu tinh thần cười nói vậy mời liễu hương nhiên lặng chờ tin tức Liễu tinh thần gật đầu cười rồi biến mất trong chiến trường Khi liễu tinh thần biến mất Trong tay mục trần có màn sáng hiện ra Mà ở trên bảng ship hạng, tên của mục trần nháy mắt nhảy lên đầu. Ship thứ nhất, mục trần 43 viên chiến ấm. Tin tức vừa hiện, dù là bên ngoài hay trong chiến trường trong khoảnh khắc đều xôn xao chấn động. 15 đại chúa tể. Thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.fiz chương một hai trăm năm mươi bốn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi.iz tô mộ cùng sở môn các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi.iz khoảnh khắc mục trần vươn lên đứng đầu xung quanh quảng trường bạch ngọc cũng có một màn sáng hiện ra đó chính là bảng ship hạng chiến ấm mà khi mọi người thấy mục trần tăng vọt lên để nhất Thì tiếng xôn sao bàn tán cũng bùng lên khắp nơi. Trời ạ chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao mục trần lại nhảy từ hạng bảy lên hạng nhất? Là liễu tinh thần. Liễu tinh thần biến mất. Xem ra chiến ấm của hắn đã bị mục trần cướp đi. Khà kham đúng là một tên giỏi ngao có đánh nhau. Ngư ông đắc lợi. Mục trần này đúng là giảo hoạt. Lúc trước liễu tinh thần bị linh chiến tử đánh trọng thương thực lực đại giảm, mới để hắn nhân cơ hội chiếm lợi lộc. Nhưng mà đây cũng chẳng phải tin tức gì. Hắn làm vậy chả khác nào chọc giận. Linh chiến tử. Như thế Mục Trần này sớm muộn cũng gặp họa. Tiếng bàn luận xôn xao ngập trời. Bất quá rõ ràng mọi người ở đây đều cho rằng việc Mục Trần cướp được chiến ấm là họa chứ không phải phúc. Bởi vì lúc trước bọn họ đã biết Linh Chiến Tử khủng bố như thế nào. Dù là mạnh như liễu tinh thần. Cũng bại trong tay hắn. Mục Trần xem như ngựa hò lần này. Nhưng cả danh vọng và thực lực. Nếu đem so sánh cùng Linh Chiến Tử. Vẫn là kém hơn một ít. Lạc Thiên Thần nhìn bảng danh sách. Cũng cao mày. Hắn vốn nghĩ rằng. Bằng tính tình của Mục Trần. Sẽ chờ đợi mấy người lang gia kiếm tiên Phách đao sở môn Liễu tinh thần cùng ba vị thánh tử phân ra thắng bại Sau đó mới chấp thời cơ xuất thủ Nhưng biến cố như vậy cũng làm cho Mục Trần lên đứng đầu Điều này rõ ràng là khiến Linh Chiến Tử kia không vừa mắt Đã biết qua về thực lực của Linh Chiến Tử Dù là thiên thần rất có lòng tin vào Mục Trần Nhưng không tránh khỏi có chút lo lắng. A a, một trận này lại lên đứng đầu sao tin vui này, đúng là làm người khác không ngờ tới. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn cảnh này, nghiêng đầu về phía viêm đế cười, chẳng qua là nụ cười có chút trâm trọc. Người khác có lẽ không biết. Nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng và viêm đế là nhản vật cỡ nào? Dĩ nhiên là biết giữa mục trần và liễu tinh thần cũng không có nảy sinh chiến đấu. Mục trần có thể có được những chiến ấm kia. Hoàn toàn là nhờ công sức của linh chiến tử. Nhưng mà trong chiến trường thế này có khi lời lộc từ trên trời xuống như thế lại mang lại không ít phiền phức. Nghe ý châm chọc trong lời chiến hoàng viêm đế chỉ cười nói. Mục trần vốn là nhắm vào danh ngạch duy nhất kia. Tự nhiên sẽ không cử tuyệt số chiến ấm đưa tới miệng này. Dù sao, nếu là người khác, sợ cũng không có dũng khí cầm chiến ấm đi. Tây Thiên Chiến Hoàng cười lớn một tiếng, nói. Vậy thì hy vọng hắn có thể giữ được vị trí này đi. Ở nơi nào đó thuộc phía Tây Bắc chiến trường thượng vị địa chí tôn. Một nam tử hình dáng bình thường. Nhưng nhìn qua không tầm thường chút nào cũng mở màn sáng ra hắn thấy tên mục trần có hơn bốn mươi viên chiến ấm thì cười nhàn nhạt cũng thú vị không ngờ linh chiến tử ta cũng có ngày bị người ta nẫm tay trên lúc này liễu tinh thần đã biến mất trên bảng danh sách rõ ràng là bị đá ra khỏi chiến trường cho nên chỉ cần động não một chút là biết thành quả hắn khổ cực kiếm được bị người ta nẫm tay trên Ha <cười> ha, không nghĩ rằng ngươi cũng có ngày hôm nay. Một tiếng cười đột nhiên truyền tới, chỉ thấy hai thân ảnh ầm ầm tiến tới, hiện thân bên cạnh hắn, chính là hai vị thánh tử khác của Tây Thiên Chiến Điện, Linh Kiếm tử và Linh Long tử. Linh Chiến tử nhìn hai người một cái, nói: "Nghe nói Liễu Tinh thần, Sở Môn, Tô Mộ Ba tên này có ước định" Muốn liên thủ đánh lén chúng ta. Hôm nay liễu tinh thần đã bị ta giải quyết. Hai tên còn lại các ngươi cũng tìm cách xử đi. Linh kiếm tử không thèm để ý chút nào. Nói lang ra kiếm tiên cái con khỉ gì chứ. Ta sớm muộn cũng sẽ xử lý. Đến lúc đó đập gãy kiếm của hắn. Xem hắn còn dám xưng kiếm tiên nữa không. Còn Linh Long tử dáng người cao lớn như thiết tháp cũng tuét miệng cười, lộ hàm răng chan ăn, nói. Ta cũng muốn thử xem tên phách đao kia có bao nhiêu tài cán Linh chiến tử cười nhạt nói. Chiến trường hiện giờ. Đã tới hồi cuối. Ta để nhị mang mấy tên tôm tép thích đục nước béo cọ xử lý trước. Cuối cùng ba chúng ta sẽ trở lại phân thắng bại. Linh kiếm tử cùng Linh Long tử nghe vậy. Đều gật đầu tuy nói bọn họ có quan hệ cạnh tranh nhưng trước tiên là phải đem người khác loại bỏ đã. nếu không vạn nhất danh ngạch rơi vào tay người ngoài đến lúc đó bọn họ cũng sẽ chịu sự phẫn nộ của chiến hoàng linh kiếm tử cũng linh long tử nhanh chóng lên đường sau khi bàn bạc thông nhất xong mỗi người đều xuất phát trong nháy bắt biến mất ở chân trời Linh chiến tử nhìn bọn họ đi xa Sau đó hướng về vị trí đứng đầu danh sách kia Cười nhạt cho ngươi ở đó lâu một chút Đợi khi ta xử hết đám tôm tép Sẽ tự mình trở lại đạp ngươi xuống Vừa hết câu tay áo hắn vung lên Màn sáng tiêu tán Mà thân ảnh của hắn cũng chậm rãi biến mất Lên đứng đầu rồi Trong khi cả trong lẫn ngoài chiến trường đều chấn động vì hạng đầu của hắn. Mục Trần cũng cười nhún vai. Cái vị trí đầu bảng này của hắn trong mắt nhiều người. Sợ rằng chỉ toàn do may mắn đây. Nhưng Mục Trần cũng không đé ý nhiều. Cuối cùng do vận khí hay thực lực cũng sẽ rõ ràng ngay thôi. Hiện giờ ta cũng không cần cướp chiến ấm của người khác. Chỉ cần ngồi yên chờ đại chiến cuối cùng thôi. Mục trần động thân Xuất hiện ở bên trên một ngọn núi Ngồi xếp bằng ở đó Vẻ mặt bình tĩnh như mặt hồ Hắn cũng không cần phải đi cướp đoạt Vì hắn biết Đại chiến cuối cùng cũng không thể thiếu mình được Mục trần khép hờ hai mắt Thu hồi suy nghĩ Tiếp tục nghiên cứu tam linh chiến trận Bất quá Hắn an tính tu luyện cũng không được bao lâu Vì hắn nhận ra, có hai luồng dao động linh lực đang hướng về phía hắn với tốc độ kinh người. Hắn mở mắt, nhìn về nơi xa. Ở nơi đó ánh sáng dần tắt. Hiện ra hai thân ảnh, lơ lửng trên không trước mặt hắn. Hai người kia, một người áo xanh, mang theo một thanh kiếm sắt gì xếp cũ kỹ. Toàn thân tỏa ra kiếm ý cực kỳ bén nhọn thậm chí khiến cho ánh mắt người ta nhìn vào hắn cảm thấy hơi đau nhức một người khác thân hình cao lớn mái tóc xoa dài vẻ mặt thô cùng lộ ra vẻ cuồng ngạo khó kiềm chế mà hắn cũng tỏa ra một loại khí phách làm người ta nơ gơ u Vinh. quy quy to y nhìn lang ra kiếm tiên tô mổ phách đao sở môn mục trần ngẩng đầu nhìn về hai người này cũng không ngờ bọn họ sẽ tìm tới đây là ngươi cơ hội cướp chiến ấn của liễu huyên ánh mắt bén nhọn của bá đao sở môn nhìn chằm chằm vào mục trần trầm giọng hỏi là gặp đúng lúc mà thôi mục trần cười nhạt nói sở môn có chút tức giận nói liễu huyên rõ ràng là đang đợi hai người chúng ta Chỉ cần hai chúng ta tới là có thể giúp hắn hồi phục vết thương. Đến lúc đó mới có thể chống lại ba vị thánh tử Tây Thiên Điện. Kết quả là giỏi cho tiểu tử nhà ngươi. Thừa dịp người gặp nguy. Đá liễu huyên ra khỏi chiến trường. Mục chắn nghe vậy cao mày nói. Chiến trường này tất là đều là địch. Tại sao ta phải bỏ qua cho liễu tinh thần ước định của các ngươi thì liên quan đến ta. Nghe lời này, Lang gia kiếm tiên tô mộ ánh mắt hơi lóe, nói: xem ra là Liễu Huyên đã nói cho ngươi biết chuyện này. Mục Trần nhìn bọn họ, nói: Liễu Tinh thần cùng Linh Chiến Tử giao thủ, nhưng hắn bị trọng thương, hắn biết không cách nào đấu lại Linh Chiến Tử nữa, nên đem chiến ấm đưa cho ta. Nhưng hắn làm vậy. Cũng không hẳn là lòng tốt. Mà là muốn ta đấu với Linh Chiến Tử mà thôi. Nói khoác không biết ngượng. Bá đao sở môn tính tình cũng rất nóng này. Lúc này sắc mặt đen lại. Nói tên tiểu tử này. Khẩu khí cũng thật ngông cuồng. Ngươi nghĩ mình có tư cách đánh lại Linh Chiến Tử. Ngay cả liễu tinh thần cũng thua trong tay Linh Chiến Tử. Nhưng một trần này. Mới chỉ hạ vị địa trí tôn. Lại dám ngông cuồng như thế. Rõ ràng rất buồn cười. Có tư cách hay không cũng không đến lượt ngươi nói. Mục trần cười một tiếng. Nói. Ngươi. Sở môn giận dữ. Một bên. Lang gia kiếm tiên tô mộ. Đưa tay ngăn hắn lại. Hắn nhìn về phía mục trần. Giọng nói bình thản. Vị mục hương này. Liễu huyên cuối cùng là giao chiến ấm cho ngươi hay không? Chúng ta cũng không để ý ở. Bất quá ta chỉ muốn nói một tiếng. Nếu ngươi định mang chiến ấm này. Đổi bảo vật. Sau đó rút lui. Thì hai người chúng ta cũng chỉ có thể cướp đoạt lại. Mục Trần bình tĩnh nói. Mục tiêu duy nhất của ta là danh ngạc kia nghe câu trả lời của Mục Trần. Tô Mộ cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cười một tiếng. Nói. Đã vậy, Mục Huyên có biết tình hình chiến trường hiện nay không? Ba thánh tử quét ngang quần hùng. Nếu không có gì bất ngờ. Bọn họ sẽ là ba người cuối cùng ở lại. Nếu hai người chúng ta cũng bị loại. Mục Huyên có nghĩ ngươi có thể lấy một địch ba không? Hơn nữa còn đoạt được xanh ngạc kia. Ánh mắt Mục Trần lói lên. Nói. Ý ngươi là sao? Tô mộ mỉm cười nói. Chỉ là muốn mời Mục Hương thay thế vị trí của Liễu Hương thôi. Chỉ có ba người chúng ta liên thủ. Mới có thể chống lại ba thánh tử. Nếu không danh ngạc kia. Sợ rằng cũng không đến lượt chúng ta. Được. Mục Trần gật đầu dứt khoát. Vì hắn chính xác là đang cần trợ thủ. Ngăn cản ba vị thánh tử. Nếu không... Bằng thực lực một mình hắn, dù là có nhất khí hóa tam thanh, cũng không thể lấy một địch ba. Nhìn Mục Trần gật đầu, Tô Mộ cũng không nghĩ là, nếu Mục Trần muốn cướp danh ngạc kia, vậy hắn phải tìm trợ thủ. Mà rõ ràng ở trong chiến trường này, chỉ có hắn và sở môn mới đủ điều kiện. Lúc này Tô Mộ khẽ mỉm cười, nói... Nếu Mục Huyên đã đáp ứng, vậy cũng tốt, chỉ có điều chúng ta cần xác nhận một chút. Cái gì? Mục Trần ngẩng đầu. Tô mộ cười cười. Bàn tay của hắn chậm rãi nắm vào chuôi kiếm gì xét. Lúc này một luồng kiếm khí kinh khủng phòng lên cao. Ngạo nghễ giữa thiên địa. Xác nhận Mục Huyên có thật là có tư cách hợp tác với chúng ta hay không? 16 Đại Chúa Tể Thiên Tầm Thổ Đậu. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.iz. Chương một hai trăm năm mươi Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.iz. Quyết chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.iz. Ông ông. Lúc tay tô mổ nắm lấy chuôi kiếm dĩ xét phía sau. Lập tức một cỗ kiếm khí kinh khủng bộc phát ra. Ngạo nghễ trong thiên địa. Chỉ thấy mảnh không gian kia Đều bị loại kiếm khí kinh người này cắt ra từng đạo dấu vết Hai mắt hắn lóe sáng Nhằm thẳng vào mục trần Mà thái độ ôn hòa lúc trước cũng hoàn toàn biến mất Tiên lễ hậu binh lúc trước đã lễ qua Như vậy kế tiếp là binh Bởi vì bọn họ đều là muốn dò xét thực lực của mục trần Nếu phát hiện mục trần không có tư cách liên minh cùng bọn họ như vậy sẽ cứng rắn suốt thủ đoạn lại chiến ấm quan hệ ngang hàng hay không đều là do thực lực quyết định muốn được đối đãi ngang hàng vậy cần thể hiện thực lực tương xứng mà ở điểm này mục trần cũng giống hắn cho nên cũng không khó chịu chẳng qua là gật nhẹ giọng nói không mang theo gợn sóng vậy thì mời tô huyên chỉ giáo thấy mục trần cũng không có vẻ sợ hãi Tô Mộ cũng khẽ gật đầu. Đối với danh tiếng của Mục Trần hiện nay. Hắn cũng nghe qua. Nên người sau hẳn là có chút năng lực. Bất quá. Chuyện kế tiếp bọn họ cần làm. Là đối phó với ba vị thánh tử. Sự lợi hại của họ. Trên toàn Tây Thiên Đại Lộc đều là uy danh hiển hách. Vì vậy. Họ nhất định phải xác nhận Mục Trần có đủ thực lực hay không nếu như không có, cho dù sau đó tranh đoạt cũng sẽ dẫn tới thất bại, sụp đổ hoàn toàn kế hoạch. nếu như vậy, không bằng họ đoạt lại chiến ấm của liễu tinh thần, sau đó dùng chiến ấm đổi bảo vật rồi lui khỏi chiến trường. vừa nghe vậy, tô mổ cũng không do dự nữa, chỉ thấy tay phải hắn rút ra một thanh thiết kiếm dĩ xét loang lổ, thiết kiếm trong tay trực tiếp chém xuống ông trong nháy mắt thiết kiếm hạ xuống chỉ thấy cả bầu trời phía trước đều rung động tựa như chém qua làn nước chớp mắt một cái kiếm quang đột nhiên bộc phát một đạo kiếm khí ước chừng ngàn trượng vô cùng bén nhọn xoẹt một tiếng chém mạnh xuống phía ngọn núi mục trần đang đứng phong thái một kiếm này dường như có thể chặt đứt tất cả chướng ngại trước mắt Đối với một kiếm bén nhọn như thế, dù là thượng vị địa chí tôn cũng chỉ có thể tạm lánh thế công. Tô Mộ Suất thủ hiển nhiên không lưu tình chút nào. Lang gia kiếm tiên, danh bất hư truyền. Nhìn đạo kiếm khí gào thét kia, Mục Trần cũng khen một tiếng, chợt tay áo của hắn vung lên. Từ phía dưới núi, chiến ý minh mông phóng lên, Trực tiếp biến thành một con huyền vũ chiến linh Chiến linh gào thép Giống như một ngọn núi ngăn trở kiếm ý lại Banh Kiếm quang hung hăng chém lên người huyền vũ chiến linh Sau một giây Chiến linh phát ra tiếng hét cuồng bạo Chiến ý súng động Cố gắng ngăn trở Nhưng chiến ý minh mông lại bị kiếm ý bén nhọn phá vỡ Một vết kiếm hiện ra trên lưng huyền vũ chiến linh. Một kiếm kia của tô mộ lại có thể xuyên thủng phòng ngự của huyền vũ chiến linh. Xuyên thủng huyền vũ chiến linh xong. Kiếm quang tuy mờ nhạt đi rất nhiều. Nhưng tốc độ vẫn không giảm. Nhắm thẳng vào mục trần. Dường như không thấy máu không rút lui. Trong mắt mục trần nhanh chóng to dần. Mà khi kiếm quang tới phạm vi trăm trượng thì một tòa linh trận hiện ra quanh thân một trần. Chín đầu linh lực cử long ngửa mặt lên trời gầm thép. Phun ra hơi thở linh lực minh mông. Âm âm va chạm vào kiếm quang. Bành bành. Kiếm quang gào thép xông tới. Chỉ thấy từng đảo hơi thở linh lực của cử long vỡ nhỏ không ngừng. Kiếm quang lóe lên. Sau mấy nhịp thở. Đã xuyên qua cổ long thí tiên trận Xuất hiện phía trước mục trần. Nhắm thẳng vào giữa trán. Lợi hại. Thậm chí cả huyền vũ chiến linh cùng cổ long thí tiên trận đều không thể ngăn cản một kiếm tuyệt thế của tô mộ. Mục trần than thở một tiếng. Chợt con ngươi của hắn có ánh sáng thủy tinh hiện ra. Kiếm quang trong nháy mắt bắn tới. Vậy mà. Lúc sắp đâm vào trán mục trần thì trước mặt hắn cũng xuất hiện ánh sáng thủy tinh bắn ra, biến thành một tòa tháp thủy tinh tinh xảo to cỡ một bàn tay. Kiếm quang cùng thủy tinh tháp va chạm một lần nữa, bang, thanh âm thanh thúy phát ra, ngọn núi mục trần đang đứng trực tiếp bị cắt thành đá vụn, ầm ầm lăn xuống. Ánh sáng thủy tinh nở rộ, tầng tầng lớp lớp bao phủ phía trên kiếm quang. Rồi sau đó kiếm quang khẽ động. Rốt cuộc trở nên hư ảo. Biến thành một điểm sáng tiêu tán đi. Kiếm quang tiêu án. Tòa thủy tinh tháp cũng bay về chán mục trần. Hắn ngồi xuống trên không trung. Tay áo vung lên. Cả chiến ý lẫn linh trận tiêu tán. Hắn ngẩng đầu nhìn tô mộ. Mỉm cười nói lang ra kiếm kiếm tiên. Danh bất hư truyền. Lời ấy cũng không phải giả Một kiếm lúc nãy Cũng đủ thể hiện tô mộ này Cũng là hàng đầu trong giai tầng thượng vị địa trí tôn Kiếm khí bén nhọn kia Ngay cả chiến linh cùng linh trận của hắn đều không cản được Thanh kiếm kia có lẽ không đơn giản Một trần liếc mắt nhìn thanh kiếm gì Xét trong tay lang ra kiếm tiên Thanh kiếm này nhìn qua bình thường Nhưng theo hắn đoán Cái kiếm này có lẽ cũng là một đạo trung giai thánh vật sánh ngang với tinh thần chấn ma tháp trong tay mạn đà la. Giữa không trung tô mộ nhìn mục trần không chút hao tổn ánh mắt nhìn sở môn bên cạnh cũng đều nhận ra vẻ ngưng trọng. Một kiếm lúc trước cho dù không phải là kiếm mạnh nhất của hắn nhưng tuyệt đối không lưu tình nhưng vẫn bị mục trần ngăn cản hơn nữa quan trọng là. Mục Trần vẫn chưa dùng hết sức. Do đó có thể nói. Kiếm này của Tô Mộ. Thậm chí không thể ép Mục Trần lôi ra lá bài tẩy sâu hơn. Chỉ làm hắn lộ ra một phần thủ đoạn bên ngoài thôi. Điểm này làm cho hai người sinh ra cảm giác sâu không lường được với Mục Trần mới chỉ hạ vị địa trí tôn này. Ta có tư cách chứ hai vị. Mục Trần nhìn hai người đứng lên nói. Tô mộ gật đầu cười, cho dù là sở môn, cũng đều hòa hoán trở lại. Rõ ràng, thực lực của mục trần cũng đáng được họ công nhận. Khó trách gần đây mục huyên đều là bất bại, hôm nay chính mắt nhìn thấy quả thật không ngoa. Tô mộ cùng sở môn tới gần mục trần, ôn hòa cười nói. Mục trần cũng nở nụ cười, song phương khách khí nói chuyện một hồi. Hắn mới đổi đề tài Nói không biết tiếp theo Hai vị định làm thế nào Hắn nói thế Rõ ràng là về ba vị thánh tử Của Tây Thiên Chiến Điện Sở môn nhìn tô mộ một cái Nơ To Y T H E To Chúng ta đoán Có lẽ hiện giờ ba thánh tử đã dọn dẹp chiến trường Không bao lâu nữa trong chiến trường này trừ ba người chúng ta những kẻ khác cũng đều bị đuổi hết ra ngoài bọn họ muốn quyết chiến một trận sắc mặt mục trần ngưng trọng ba thánh tử rõ ràng là muốn dọn dẹp sạch sẽ chiến trường trách đến lúc quyết định có kẻ đục nước béo cò đến lúc quyết chiến chia người như thế nào mục trần lại hỏi sở môn gãi đầu nói dựa theo ước định lúc trước với liễu huyên ta sẽ đấu với linh long tử người này thân thể vô cùng mạnh mẽ cùng một kiểu với ta đều là cứng chọi cứng mà tô huynh sẽ ngăn cản linh kiếm tử trong số thượng vị địa chí tôn của tây thiên đại lục này hai người bọn họ đều tu luyện kiếm khí thuộc hàng đỉnh cấp hai người trong quá khứ cũng có chút an oán có lẽ lần này nên giải quyết bằng hết nói đến đây Sở môn cùng Tô Mộ cũng có chút lung túng nhìn Mục Trần. Vì theo đó, kẻ khó đối phó nhất trong số ba vị thánh tử. Linh chiến tử lại giao cho Mục Trần. Nếu Mục Huyên cảm thấy không tốt lắm, có thể để Linh chiến tử cho ta. Tô Mộ trầm ngâm một lúc, rồi cắn răng nói. Hắn cũng biết Linh chiến tử mạnh thế nào. Thậm chí người mạnh nhất trong số họ là liễu tinh thần đều thua trong tay hắn. Cho nên chỉ sợ đổi lại là tô mộ hắn lên đối phó. Cũng không thể thắng nổi. Nhưng nếu hắn có thể chỉ hoãn chút thời gian. Đợi khi mục trần hoặc sở môn thủ thắng. Không biết chừng có thể nhịp chuyển kết cục. Mục trần nghe vậy. Suy nghĩ một chút. Vẫn là lắc đầu. Cười nói cảm ơn tô huyên. Nhưng ta nếu thay liễu huyên xuất chiến, Thì cũng sẽ nhận trách nhiệm của hắn. Hơn nữa, Dù ta có không đấu với hắn, Chỉ sợ hắn cũng không bỏ qua cho ta. Mục trần cũng cự tuyệt lòng tốt của Tô Mộ. Mà thật ra, Hắn cũng không quá tin tưởng hai người này. Dù sao ba đấu ba. Vạn nhất Tô Mộ bị làm sao? Bị linh chiến tử nhanh chóng làm thịt. Đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới toàn thế cục. Gà thóc đều mất. Mục Trần cũng không muốn thấy tình huống đó. Thay vì thế. Không bằng hắn trực tiếp đấu với Linh Chiến Tử. Dù sao cũng không giống bọn Tô Mộ lo lắng. Bản thân hắn không sợ hãi Linh Chiến Tử. Thậm chí còn mong chờ đấu với hắn. Bởi vì hắn biết. Linh Chiến Tử là một khối đá mài dao rất tốt. Hắn muốn dùng Linh Chiến Tử thử xem. Cực hạn của hắn là ở đâu? Tô mộ cùng sở môn thấy nụ cười trên mặt Mục Trần. Cũng hơi ngần ra. Vì bọn họ nhận ra được. Mục Trần cũng không có vẻ sợ Linh Chiến Tử chút nào. Có lẽ. Hắn thật sự có thể đấu lại với Linh Chiến Tử. Trong lòng hai người cũng bị Mục Trần ảnh hưởng thở phào một cái có vẻ chờ đợi. Như vậy tiếp theo, chúng ta ở chỗ này, đợi cuộc chiến cuối cùng thôi một trần hướng về hai người cười một tiếng, sau đó liền hướng về phía một mảnh rừng rộng lớn vô tận, ngồi trên một cây cổ thụ. Sắc mặt bình tĩnh, tô mổ cùng sở môn cũng bay tới hai bên ngọn núi, nhìn về nơi xa, linh lực quanh người không ngừng vận chuyển, biểu lộ nội tâm minh mung. Nhật Nguyên luôn phiên chuyển rời cứ thế mà qua một ngày. Cho dù là tính tỏa ở đây. Nhưng ba người Mục trần. Đều mơ hồ cảm giác được. Trong mảnh không gian này. Sự sôi động ban đầu. Cũng đã an tính lại. Rõ ràng nơi đây đã quét dọn xong. Mặt trời ấm áp treo cao trên đỉnh đầu. Ánh mặt trời soi giỏi. Mục trần vốn là hai mắt nhắm nghiền bỗng dưng mở ra mà theo đó là tô mộ cùng sở môn bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía tây bầu trời không gian nơi đó bỗng chấn động xáo trộn từng tầng mây rồi ba đảo lưu quanh như sao trổi xẹt qua chân trời lưu quang nháy mắt dừng lại giữa thiên địa rồi hóa thành ba đảo nhân ảnh cách ba người mục trần vạn trưởng Nhìn ba đạo thân ảnh này, ba người mục trần cũng chậm rãi đứng dậy, đối mắt nhìn nhau. Thời khắc này, cả thiên địa như dần dần tối sầm lại. Mười bảy đại chúa tể. Thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ. Trương 1256 các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ. Linh chiến tử Chi Uy các bạn đang nghe truyện tại truyện AOD.XYZ. Giữa thiên địa mênh mông, xa xa sáu đạo thân ảnh đứng sẵn co. Thời khắc này dường như có cuồng phong cuồn cuộn nổi lên giữa thiên địa. Sau đó điên cuồng quét ra bốn phương tám hướng, làm cho tiếng huyết gió không ngừng vang lên. Một cỗ cảm giác ác bách không cách nào tả nổi bao phủ trên thiên địa. Không chỉ làm cho không khú dường như đọng lại. Mà thậm chí cả tiếng ầm ào trên khoảng trường Bạch Ngọc đều yên tĩnh lại. Vô số ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú vào màn sáng kia. Bọn họ cũng hiểu. Trải qua một hồi đào thải khốc liệt. Chiến trường đã đi vào hồi cuối. Danh ngạch duy nhất cũng sẽ được chọn ra từ sáu người kia. Bất quá rõ ràng là. Nhiều người ở đây coi trọng ba vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện hơn. Dù sao dù là thực lực hay danh vọng Chiến tích mà nói Bọn họ đều hơn xa ba người mục trần Ngay cả mục trần Người thay thế liễu tinh thần Mọi người cũng xem xét lại một thoáng Đến cả liễu tinh thần đều bị linh chiến tử đánh trọng thương Tuy mục trần không ít bài tẩy cũng thủ đoạn Nhưng có lẽ vẫn chưa đủ ngăn cản linh chiến tử Nhìn qua liền có thể thấy đội hình của ba thánh tử vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối Ai chà Xem ra lần này Ba người tô mộ lại phí công mà về thôi Có cường giả thở dài nói Thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện đúng là quá mạnh Những cường giả của thế lực bọn họ Căn bản không thể nào so bì được Mọi chuyện không có tuyệt đối Ai mà biết được có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hay không. Từ đầu chiến trường thượng vị địa chí tôn đến giờ. Mấy chuyện như thế cũng không ít. Bất quá từ ánh mắt của người khác. Cũng không cảm thấy ba vị thánh tử có tuyệt đối khả năng chiến thắng. Ba thánh tử tuy mạnh. Nhưng tô mộ. Sở môn cũng một trần mới quật khởi này. Cũng không phải quả hồng mềm mà tùy ý nắn bất quá dù thế nào đại chiến lần này có lẽ sẽ vô cùng kịch liệt không biết ai mới có thể cười cuối cùng lời này nói ra cũng có nhiều người đồng tình vì có thể ở trong chiến trường thượng vị địa chí tôn nơi quần hùng tụ họp mà chủ lại đến bảy giờ đã thể hiện rõ sự xuất sắc của sáu người này không khí động lại không thiên địa sáu đạo tầm mắt đan sen lẫn nhau mơ họ còn cỏ hơi thở lạnh thấu xương tràn ra. Ha <cười> ha cuối cùng là ba con chuột tụ lại một chỗ sao. Thanh âm của Linh Kiếm tử phá vỡ không khí cô động. Hắn cười híp mắt nhìn tô mộ. Mục trần. Sở môn. Ánh mắt như nhìn con mồi đã xa vào bẫy. Đừng có lúc nào cũng coi mình là thợ săn. Mà dù có là thợ săn cũng có lúc bị con mồi cắn ngược mà chết. Ánh mắt tô Mộ bén nhọn lạnh lùng nhìn vào Linh kiếm tử, cười lạnh nói, Ồ, thật vậy không? Linh kiếm tử cũng không phủ nhận nhún vai. Cười lộ hàm răng trắng đang nói như vậy, Thì đem tứ chi con mồi chặt đứt, Làm cho hắn đến năng lực phản kháng cũng không còn. Linh kiếm tử cũng tô Mộ đối đầu, Sát ý trong mắt cũng bùng phát, Rõ ràng giữa hai người này cũng có chút ăn oán từ trước Mà lúc Linh kiếm tử cùng tô mộ hung hăng dằn mặt nhau Linh chiến tử Đem ánh mắt không chút dao động Dừng lại trên người mục trần Sau đó hắn cười như có như không Nói chiến ấm của liếu tinh thần Hẳn là rơi vào tay ngươi Mục trần sắc mặt bình tĩnh gật đầu Đưa chiến ấm cho ta Sau đó lui ra khỏi chiến trường Ngươi là người viêm đế đề cử Ta không muốn đến lúc đó đập ngươi tơi tả rồi Lại làm viêm đế mất mặt Linh chiến tử sòi bàn tay ra Hướng về phía mục trần cười cười Chẳng qua là nụ cười lạnh lẽo như băng Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt mục trần Cũng chỉ toàn hờ hứng Mà đối với sự hờ hứng của hắn Khuôn mặt anh Tuấn của Mục Trần cũng hiện ra nụ cười. Hắn lắc đầu cười nói không đưa. Ha <cười> ha. Câu trả lời đơn giản của Mục Trần. Trực tiếp làm cho sở môn bên cạnh không nhìn được cười lớn. Lời của Linh Chiến Tử dù bên ngoài ôn hòa, Nhưng bên trong tràn đầy ý miệt thị. Nhưng câu trả lời nghiêm túc của Mục Trần. Làm khí thế chèn ếp của Linh Chiến Tử. Tỏ ra hết sức nực cười. Linh chiến tử nhìn chằm chằm mục trần. Hồi lâu sau khẽ gật đầu. Thở dài nói đã vậy thì đừng trách ta không cho viêm đế đại nhân thể diện. Cho viêm đế mặt mũi. Lời này Tây Thiên Chiến Hoàng nói ra còn có thể nghe. Còn ngươi mặc dù là đệ tử của Chiến Hoàng. Nhưng còn xa mới đủ tư cách nói câu đó. Mục trần bất đắc dĩ thở dài nói. Đối với Linh Chiến Tử thích giọng điệu cao ngạo, Mục Trần cũng không ra gì. Cho nên khi phản kích cũng rất đột không cho Linh Chiến Tử tí thể diện nào. Mà sự phản kích của Mục Trần, đối với Linh Chiến Tử, cũng rất ngoan độc. Cho nên Linh Chiến Tử nhìn chằm chằm Mục Trần, chầm mặt một lúc, rồi dây dây chán nói xem ra ngươi thực sự muốn chết. Thanh âm của hắn vẫn bình thản như cũ, nhưng lần này dù ai cũng thấy trong đó tràn ngập sát ý. Linh kiếm tử và Linh long tử cũng nhận ra thái độ của Linh chiến tử. Hướng ánh mắt thương hại về phía mục trần. Vì bọn họ cũng hiểu rõ Linh chiến tử. Những năm này, mỗi khi Linh chiến tử định giết người. Hắn sẽ không tự chủ được mà xoa xoa chán mà đối thủ của hắn đều là chết đến mức không thể thay thảm hơn. Mục Trần này có lẽ sẽ sớm biết chọc giận Linh Chiến Tử, sẽ phải trả giá thảm trọng thế nào. Tới trước đi. Linh Chiến Tử nhìn Linh Kiếm Tử và Linh Long Tử, thản nhiên nói. Linh Kiếm Tử cười lớn một tiếng đi đầu, thân hình phi tới một dãy núi xa xa. Kiếm khí bén nhọn phóng lên cao. Mà tiếng cười của hắn cũng theo đó truyền ra Tô Mộ. Ta muốn xem sau ngày hôm nay. Ngươi còn dám xưng là kiếm tiên không? Ta sợ ngươi sao? Tô Mộ cười lạnh một tiếng. nhún chân một cái. Thân hình như đại bàng vút lên. Mang theo kiếm khí bàng bạc. Xông về phía dãy núi kia. Linh Long tử thấy Linh Kiếm tử chọn Tô Mộ. Ánh mắt của hắn hướng về phía sở môn. Kẻ có thân hình cao lớn tương tự hắn. Nói chúng ta cũng giải trí một chút chứ. Thế nào cũng chiều. Thân thể sở môn cũng bắn ra xa, xa. Linh lực cuồng bạo tràn ngập thiên địa. Linh long tử cũng thép dài. Nhanh chóng đi theo. Mà sau khi bốn người rời đi. Phiến rừng rậm bát ngát này. Cũng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn mục trần cùng linh chiến tử áng mắt đối diện. Như có sát ý lặng lẽ ngưng tụ. Gầm. Mục trần mặt không đổi sắc. Tay áo vung lên. đổ linh về cùng phục ma về hiện ra. Chiến ý minh mông nhanh chóng tổ hợp. Hỏa thành huyền vũ chiến linh. Sau đó mang theo chiến ý ngập trời. Hướng về phía linh chiến tử. Mà đối mặt với huyền vũ chiến linh như núi cao vạn trượng vọt tới. Nếu là thượng vị địa trí tôn tầm thường tất sẽ tâm tình hỗn loạn. Tránh lui trăm dặm. Vật mà linh chiến tử cũng không chớp mắt một cái. Hắn chẳng qua đưa hai tay ra. Bàn chân giẫm một cái. Thân thể của hắn lập tức bắn ra xa. Oành! Chỉ một nhịp thở. Thân hình nhỏ bé của hắn xuất hiện phía trước huyền vũ chiến linh. Hai tay rơ ra. Hắn mạnh mẽ đối cứng với huyền vũ chiến linh như có thiên quân vạn mã kia. Bành bành. Sóng linh lực cuồng bạo bắn ngược ra cả không gian chấn động. Mà con người mục trần. Cũng ngưng trọng lại. Ở khoảnh khắc va chạm ấy. Thản thể linh chiến tử giống như sắt đá. Dù cho huyền vũ chiến linh phát ra sức mạnh kinh khủng thế nào. Đều không thể lay động được. Dưới va chạm mạnh mẽ. Tay áo bào của linh chiến tử cũng vỡ vụn ra. Chỉ thấy trên cánh tay của hắn. Có vô số dấu vết huyền diệu. Những dấu vết kia. Giống như hình xăm khắc lên tay hắn. Mục trần nhìn những dấu vết kia trong lòng cũng hơi chấn động. Vì những dấu vết đó chính là những đạo chiến văn. Chỉ là những chiến văn này vốn chỉ xuất hiện trên những chiến ý chi linh. Nhưng giờ lại xuất hiện trên thân thể của linh chiến tử. Là do loại chiến linh lực đặc biệt của Tây Thiên Chiến Hoàng sao? Một trần ánh mắt lói lên. Nghe nói Tây Thiên Chiến Hoàng có thể đem linh lực bản thân dung hợp cùng chiến ý. Hóa thành một loại linh lực đặc biệt. Gọi là chiến linh lực Trên bầu trời Thân thể nhỏ bé của linh chiến tử Cùng huyện vũ chiến linh khổng lồ đối trọi Mà trên cánh tay linh chiến tử Vô số đạo chiến văn trợt lóe sáng Sau một giây Hắn trợt quát lớn Cút cho ta Tiếng quát của linh chiến tử vang lên Ánh sáng bùng phát Huyện vũ chiến linh khổng lồ kia bị đánh bay ra ngoài Rơi xuống mảnh rừng vô tận Tạo ra rãnh dài mấy vạn trượng linh chiến tử đứng ở trên không Một luồng linh lực minh mông cuồng bạo như tố lốc từ cơ thể hắn bộc phát ra Trông hắn bây giờ như pho tượng chiến thần Hai mắt hắn lói sáng Bắn thẳng lên một trần Thanh âm lạnh lùng băng hàn cũng từ từ phát ra ở trước mặt ta dám dùng chiến ý ngươi còn non lắm âm thanh vừa dứt hắn bước một bước thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng thẳng tới mục trần bất quá hắn vừa tiếp cận phạm vị ngàn trượng quanh mục trần đột nhiên trong thiên địa có linh lực cuồn cuộn lên một tòa cực lớn linh trần xuất hiện chín con linh lực cử long gào thét lao ra vậy mà đối mặt với cử long thí tiên trận linh chiến tử vẫn không có ý rút lui Tốc độ không giảm, mà mỗi khi một cử long đánh tới, hắn đều mạnh mẽ đánh ra một quyền, đoàn, đoàn, đoàn. Mỗi quyền của hắn đều chứa sức mạnh kinh khủng quyền vừa phát ra, không gian vỡ vụn, cử long đều trôn vùi xuống. Chín quyền vừa rứt cử long thí tiên trận liền bị phá nát. Linh chiến tử lúc này hung uy cái thế. Mục trần nhìn cảnh này, sắc mặt cũng dần ngưng trọng linh chiến tử này dù làm người ta ghét nhưng thực lực như vậy đúng là mạnh nhất trong số thượng vị địa chí tôn mục trần từng gặp mà ở xung quanh quảng trường bạch ngọc vô số người há hốc mồm nhìn cảnh này rõ ràng linh chiến tử một quyền đánh bay chiến linh chín quyền phá vỡ linh trận hung uy của hắn dọa sợ vô số người Đến lúc này, bọn họ mới cảm nhận được kẻ đứng đầu tam đại thánh tử mạnh mẽ bá đạo đến mức nào. Thậm chí cả lạc thiên thần. Khuôn mặt cũng sợ hãi. Trong mắt đầy vẻ lo âu. Vì hắn biết. Dù là một trần đối mặt với kẻ hung hãn như Linh Chiến Tử. Cũng cực kỳ nguy hiểm. 18 đại chúa tể. Thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.fiz. Chương 1257 các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Trận chiến đỉnh cao các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Bên trên mảnh rừng nối bất tận. Linh chiến tử đứng trên không trung. Linh cực cường hắn như gió lốt cuồn cuộn quanh người hắn. Mà trên cánh tay hắn. Chiến văn lóe sáng. Làm cho hắn lúc này giống như một vị chiến thần bất bạt tràn đầy uy thế. Ánh mắt Linh chiến tử nhàn nhạt nhìn về phía huyền vũ chiến Linh bị một trưởng đánh bay cùng với Linh trận đổ nát quanh người Mục Trần. Trên khuôn mặt hắn toát ra một chút xéo cợt nếu thủ đoạn của ngươi chỉ có thể. Thì thật làm ta quá thất vọng. Mục Trần vẫn như trước không chút sao động. Bất quá ánh mắt hắn càng thêm ngưng trọng. Linh chiến tử này hoàn toàn là thượng vị địa chí tôn mạnh nhất hắn từng gặp. Dựa theo hắn suy đoán, Linh chiến tử này đã ở vào thượng vị địa chí tôn đỉnh phong. Cách đại viên mãn địa chí tôn không xa. Thật không hổ là đệ tử thân truyền của chiến hoàng. Mục trần tử nói một tiếng, Rồi hắn ngẩng đầu lên. Trong con người màu đen cũng không có vẻ nào sợ hãi. Hắn hướng về phía Linh Chiến Tử cười một tiếng. Nói muốn biết ta thế nào. Vậy tự mình đến kiểm nghiệm xem. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Linh Chiến Tử đích xác là bất phàm. Nhưng một trận hắn cũng không phải kẻ tầm thường. Trận chiến hôm nay ai thắng ai thua còn chưa biết được. Đúng vậy không? Ta cũng hy vọng thế nếu không thì thật sự quá không thú vị rồi. Đoàn! mà lời nói của hắn vừa dứt thân hình của hắn liền hóa thành từng đạo tàn ảnh bắn mạnh ra linh chiến tử khẽ gật đầu mà sau đó chỉ trong trước mắt hắn đã xuất hiện trước mặt mục trần đánh ra một quyền trên cánh tay vô số đạo chiến văn trói sáng uy lực một quyền này khiến cả không gian đều vỡ vụn ra từng mảnh quyền của linh chiến tử ngày càng gần mục trần Nhưng ngược lại dù đối mặt với một quyền hung hãn như thế. Mục trần lại không có tránh lui. Vì hắn rất muốn thử xem. Thực lực của một vị thượng vị địa chí tôn đỉnh phong mạnh đến mức nào. Sâu trong mắt mục trần. Có thủy tinh phù đồ tháp hiện ra. Linh lực minh mông trong cơ thể lập tức chuyển hóa thành linh lực thủy tinh. Một giây sau năm ngón tay hắn cũng nắm chặt thành quyền đánh ra trên nắm đấm của hắn có ánh sáng thủy tinh nở rộ trong cơ thể linh lực không níu giữ mà bộc phát hoàn toàn trên nắm tay của hắn như đang nhưng tụ thành một bộ quyền sáo thủy tinh găng tay đoành một khắc hai quyền chạm nhau rung động ầm ầm quét ra rừng núi dưới chân hai người dưới chấn động của quyền này mà nát thành mảnh nhỏ Cây cối bay tứ tung. Thân thể mục trần cũng chấn động mạnh. Rồi sau bắn mạnh ra sau. Lòng bàn chân cài trên mặt đất thành một vết dài mấy ngàn trượng. Đến khi thản hình ổn định. Khuôn mặt mục trần cũng đỏ lên rồi nhanh chóng bình thường lại. Hắn nắm lấy bàn tay đau nhói. Ánh mắt nóng rực tràn đầy chiến ý nhìn chằm chằm vào linh chiến tử linh lực thật cường hãn đây chính là sức mạnh của thượng vị địa chí tôn đỉnh phong sao linh chiến tử cũng lùi về sau mấy chục bước bất quá nếu so sánh với mục trần hắn nhẵn nhã hơn nhiều lúc này ánh mắt của hắn lại thêm một tia âm trầm mục trần dù bị một quyền của hắn đánh bay mấy ngàn trượng nhưng cũng không xuất hiện thương tích gì hắn cúi đầu nhìn nắm đấm lúc này bên trên quả đấm Mơ hồ có ánh sáng thủy tinh hiên ra. Đây chính là linh lực của mục trần. Lúc trước hai quyền chạm nhau. Thứ linh lực thủy tinh này đã ảm thầm xâm nhập cánh tay hắn. Mà điều làm cho linh chiến tử kinh ngạc là. Khi thứ thủy tinh linh lực này sượt qua. Linh lực của hắn đều ngưng lại. Thậm chí thiếu chút nữa làm hắn không khống chế nổi. Bất quá may là hắn nhanh chóng vận chuyển linh lực mạnh mẽ đem thủy tinh linh lực trấn áp nhưng cũng vì thế mà uy lực một quyền của hắn bị suy yếu cho nên một quyền vốn có thể đưa mục trần vào nguy hiểm trí mạng giờ chỉ có thể đẩy lui mục trần mà thôi linh lực của tên này sao lại kỳ quái như vậy ngay cả linh lực của ta đều có thể ăn mòn linh chiến tử khẽ nhíu mày Chiến linh lực của hắn vốn đặc biệt bất phàm. Chất lượng hơn xa linh lực bình thường. Nhưng hôm nay còn bị ăn mòn. Chứng tỏ linh lực của mục trần còn cao cấp hơn hắn một bậc. Hừ, cũng có chút năng lực. Nhưng nếu dựa vào cách này, sợ rằng cũng không cứu nổi ngươi. Ánh mắt linh chiến tử băng hàn phong tỏa mục trần. Dù linh lực của mục trần dù gì thế nào đi nữa. Hắn cũng chỉ là hạ vị địa chí tôn mà thôi. Cũng thú vị, ta muốn xem xem linh lực của ngươi có thể cứu ngươi mấy lần. Âm thanh linh chiến tử hờ hứng. Mà trên tay phải của hắn hiện thêm càng nhiều chiến văn. Mà lúc ấy, một luồng khí tức nguy hiểm cũng phát ra từ cơ thể hắn. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm, ánh mắt mục trần cũng thêm ngưng trọng linh chiến tử này rốt cuộc đánh thật rồi ù ù linh chiến tử đứng trên không trung trên cánh tay hắn ngày càng có nhiều chiến văn xuất hiện trong thiên địa dường như xô thêm ù ù gió lúc mà khi khi thể của linh chiến tử lên đến đỉnh điểm thì trong mắt hắn cùng có ánh sáng bắn ra tán loạn bàn tay hắn từ từ nâng lên mà theo đó Bàn tay hắn phóng phình to dần với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Sau vài nhịp thở, liền biến thành một đại thủ che khuất bầu trời. Mà trên đại thủ khổng lồ ấy, khắc rõ vô số chiến văn. Chiến ý ngưng tụ ngập trời. Tựa như bàn tay của chiến thần từ trên trời giáng xuống. Thời khắc này, linh lực trong thiên địa như sôi sụp lên đại thần thông bách vạn lãm thiên thủ.